Có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 34 chương 627 đánh chết yêu thú cấp 6, lấy được bảo. Thanh niên cùng hắn Quý Thúc nhìn thấy kia mãnh liệt hỏa diễm, trên mặt nhất thời lộ ra một vẻ khó mà che giấu khiếp sợ chi sắc. Bọn họ trở nên khó giải quyết phích lịch hỏa lang yêu hỏa. Ở trước mặt lãnh đạm màu đỏ hỏa diễm trước mặt, thật là không chịu nổi một kích. Nhưng mà trong nháy mắt, Liền đem đánh xuống hỏa lang yêu hỏa cho hoàn toàn cắn nút. Thiên sát tinh lạ. Ngay sau đó, một đảo tiếng hét lớn truyền vào hai trong tay người. Kèm theo đồng thời. Kia cuồn cuộn mà ra hỏa diễm lấy cực nhanh tốc độ ở trên trời địa trên dưới không ngưng tụ tạo thành một cách la bàn. Hỏa diễm la bàn xoay tròn, phía trên khắc ấn rõ ràng la bàn phong thủy vị, oanh, trong nháy mắt. Phích lịch hỏa lang liền trực tiếp bị cố định hình ảnh ở giữa không trung. Thật là mạnh linh kỹ. Thanh niên linh hoàng cùng hắn quý thúc lần nữa cả kinh trừng ngây mồm nhìn Lâm Viêm thi triển ra linh kỹ. Mới vừa rồi bọn họ đối mặt cái chết, nhìn tân treo sợi tóc chi tích. Lâm Viêm lấy cực nhanh tốc độ xuất hiện, vì bọn họ chẳng một kích trí mạng. Lúc này, Lâm Viêm một người một mình đấu phích lịch hỏa lang yêu thú. Mặc dù phích lịch hỏa lang yêu thú là yêu thú cấp 6 Nhưng là nó mới vừa rồi cùng ba gã cường giả đối kháng đã thủ cực kỳ nghiêm trọng thương thế Bây giờ lâm viêm căn sẽ không đưa nó cho coi ra gì Bảo vũ lê hoa lâm viêm lại vừa là một tiếng quát lên Điên cuồng hỏa diễm quả đấm hung hăng hướng về phía phích lịch hỏa lang thú đập xuống Thình thịt hoành Nhất thời từng đảo tiếng vang trầm trầm truyền ra Rống Phích lịch hỏa trong miệng sói phát ra một đảo tan nát tâm can gào lên đau đớn âm thanh. Cả người toàn thân đều bị lâm viêm thiên hỏa thiêu hủy thành trọng thương. Tiên huyết trải dòng phích lịch hỏa lang toàn thân, khắp nơi đều là huyết loét trăm lỗ thảm nhẫn thấy. Quanh theo cuối cùng một đảo nổ lớn âm thanh truyền ra. Yêu thú cấp 6 phích lịch hỏa lang trực tiếp bảo ới tiên huyết. Toàn thân hỏa diễm trong nháy mắt cắt. Thân thể vô lực hướng xuống đất rơi xuống. Hiển nhiên ở trọng thương dưới tình huống bị lâm viêm một chiêu địa sai linh ký hoàn toàn trúng mục tiêu. May là yêu thú cấp 6 phích lịch hỏa lang cũng khó có thể chịu đựng ở như vậy cường hoành linh ký. Ken, chúc mừng tháp chủ thành công đánh chết một con yêu thú cấp 6 phích lịch hỏa lang. Có hay không lập tức luyện hóa kèm theo đồng thời. Ngàn tầng bảo tháp hệ thống tu luyện thanh âm nhắc nhở ở lâm viêm trong đầu vang lên. Ừ, lâm viêm không chút do dự tiến hành luyện hóa. Lục cấp luyện yêu tháp chảy yêu thú cấp 6 phích lịch hỏa lang luyện hóa bên trong. Kenh, phích lịch hỏa lang luyện hóa xong tất chúc mừng tháp chủ đạt được. Lục dai hỏa lang ra lông một bộ. Lục dai hỏa lang hoàn chỉnh hài cốt một bộ. Hỏa lang nhục một khối. Phích lịch hỏa lang yêu hỏa một loại. Lục sai yêu đan một viên Hỏa lang tinh huyết một giọt Từng món một có giá trị không nhỏ đồ vật ở lục cấp luyện yêu tháp luyện hóa bên dưới Cất xứ tiến vào lâm viêm không gian chứa đừng bảo tháp bên trong Lâm viêm nổi tâm vậy kêu là một cách cao hứng Lần nữa nhìn về phía phích lịch hỏa lang phương hướng Chỉ thấy nhất đoàn hỏa diễm cháy hừng hực Hoàn toàn tinh luyện sau Phích lịch hỏa lang nội tảng loại huyết nhục Cũng trong nháy mắt bị thiên hỏa thiêu hủy sạch sẽ. Cùng lúc đó, Lý Mộng Giao cùng Diệp Hiểu Hiểu thân hình chợt lóe trong phút chốc xuất hiện ở Lâm Viêm bên người. Giải quyết đi thôi. Lâm Viêm hướng về phía hai nàng nhẹ nhàng cười một tiếng, ngay sau đó liền chuẩn bị rời đi. Thiếu Hiệp xin dừng bước. Cũng liền ở Lâm Viêm chuẩn bị lúc rời đi sau khi lưỡng danh Linh Hoàng Cường giả gọi lại Lâm Viêm. Lâm Viêm đầu nhìn hai người trong cơ thể khí tức lặng lẽ vận chuyển, thập phân cảnh giác. Đa tả thiếu hiệp ăn cứu mạng, chúng ta vô cùng cảm kích. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 34 chương 628 tiêu ra tiêu diễm. Lưỡng xanh linh hoàng cường giả nhìn Lâm Viêm, mặt đầy cảm kích nói. Mới vừa rồi nếu không phải Lâm Viêm xuất thủ cứu giúp, bọn họ cũng sớm đã chết. Một cách nhấp tay, không nên khách khí. Lâm viêm đầu nhìn hai người tử tốn nói Ca ca Quý thúc Các ngươi không có sao chứ cũng cũng ngay lúc đó Một vị tu te thiếu nữ Tuổi gần 20 tuổi Lại đã có ngũ tinh linh vương thực lực Lấy cực nhanh tốc độ bay qua không việc gì Linh nhi làm sao ngươi tới nghe nữ tử lời nói Lướng xanh linh hoàng cường giả hơi sưởng sờ Nhìn vừa mới chạy tới Mỹ nữ bị gọi là Linh Nhi nữ tử quét nhìn chung quanh một cái, nghi hoặc hỏi Ngũ Trưởng lão đây Ngũ Trưởng lão hắn. Nghe Linh Nhi lời nói, lưỡng xanh thất tinh linh hoàng sắc mặt nhất thời ảm đạm xuống, tên thanh niên kia thương cảm nói: "Ngũ Trưởng lão hắn vì bảo vệ chúng ta đã bất hạnh bỏ mình." Năm, Linh Nhi nghe một chút, sắc mặt chợt trầm xuống, hiển nhiên không nghĩ tới sẽ là như vậy kết quả. Nếu như không phải là bởi vì vị tiểu hiệp kia thời khắc mấu chốt xuất thủ cấu giúp Chúng ta sợ rằng đều đã chết ở yêu thú cấp 6 Phích lịch hỏa móng vuốt sói sang bên dưới Mấy người đem ánh mắt rơi vào lâm viêm trên người đối với lâm viêm lại vừa là một phen cảm kích Cách đó gọi là linh nhi nữ tử Càng là hết sức kinh ngạc nhìn lâm viêm Hỏi ngươi còn nhỏ hơn ta Lại nhưng đó là một gã linh hoàng cường giả cắt ngươi. Đột nhiên, mấy người phát hiện, Lâm Viêm ba người đội ngũ, đều là cực kỳ biến thái yêu nhiệt phổ thông tồn tại. Ba người thiên phú, cũng để cho bọn họ vì thế mà kinh ngạc. Vận khí tốt một chút mà thôi, nếu như không có chuyện gì lời nói, chúng ta phải đi. Lâm Viêm nhẹ nhàng cười một tiếng, nói. Hắn đã bắt được mình muốn đồ vật ở lại chỗ này nữa, hiển nhiên là không có chút nào ý nghĩa. Mà Lâm Viêm từ yêu thú cấp 6 phích lịch hỏa thân sói thượng. Đạt được như vậy nhiều đồ tốt. Đều là trước mặt mấy tên cường giả tuyệt đối không nghĩ tới. Nếu là bọn họ biết bọn họ phí hết tâm tư. Bị thương nặng phích lịch hỏa lang. Cuối cùng vật phẩm đều bị Lâm Viêm cho cầm. Không biết trong lòng còn sẽ có cảm tưởng thế nào. Bất quá, mới vừa rồi tình huống khẩn cấp, Lâm Viêm xuất thủ lại vô cùng quả quyết. Bọn họ cũng nhất trí cho rằng, phích lịch hỏa lang đã hoàn toàn bị thiêu hủy thành cư vô. Thiếu hiệp, xin chờ một chút. Lâm viêm ba người vừa mới chuẩn bị đi thời điểm kia mấy cường xả mở miệng lần nữa. Nhìn thiếu hiệp mấy người lạ mặt. Hẳn nhưng mà đi ngang qua nơi đây. Chắc là từ địa phương khác tới. Không bằng chúng ta mang cho ngươi đường. Đi tiêu ra chúng ta ngồi một chút. Chúng ta còn không có cảm tạ ngươi ăn cứu mạng đây. Bị gọi là quý thúc thất tinh linh hoàng cường giả, nhìn lâm viêm, mặt đầy nhiệt tình mời đảo. Bọn họ là trung tam thiên gia tục tiêu gia. Ở đệ ngũ trọng thiên có rất là cao quý địa vị. Tiêu gia lâm viêm nghe thấy đối phương tự giới thiệu, hơi sưởng sờ đầu nhìn mấy người. Đệ ngũ trọng thiên tiêu gia, lâm viêm đối với lần này cũng là có nhất định biết. Tin đồn tiêu gia có một vị thiên tài tuyệt thế được đặt tên là tiêu diếm. Ở trung tam thiên tuyệt đối là đệ nhất thiên tài chi chủ Lâm viêm đối với người này ngược lại có một chút hứng thú Cộng thêm tiêu ra danh tiếng một mực rất không tồi Cho nên lâm viêm cũng không có cử tuyệt Nếu tiền bối thỉnh mời chúng ta đây liền cúng kính không bằng tuân mệnh Lâm viêm nhẹ nhàng cười một tiếng ôm Huyền nói Ngay sau đó hắn liền cùng tiêu ra ba người hướng tiêu ra chạy tới Trên đường, Lâm Viêm cùng Tiêu ra mấy vị tộc nhân biết nhau xuống. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 34 chương 629 khen thưởng thiên hỏa nữ kêu Tiêu Linh Nhi. Quý thúc kêu Tiêu Quý. Đàn ông trẻ tuổi kêu Tiêu Phi. Tiêu Phi 25 tuổi thất tinh linh hoàng. Tiêu Quý 37 tuổi thất tinh linh hoàng. Tiêu Linh Nhi 20 tuổi chưa đầy ngũ tinh linh Phương cấp thực lực. Như vậy đội hình thiên phú Có thể nói đã rất châu bút Ở hạ tam thiên kiên quyết là tìm không ra bất kỳ một gia tộc nào có thể cùng tiêu gia như nhau Nghe quý gia tộc có một vị thiên tài tuyệt thế Kỳ danh tiêu diễm Không biết bây giờ tu luyện tới thực lực gì lâm viêm nhìn tiêu gia tiêu quý Cười hỏi Người nói chúng ta tiêu diễm thiếu gia a đúng là khó gặp thiên tài Nghe lâm viêm lời nói Tiêu quý nhiệt tình nói Tiêu diễm thiếu gia rời khỏi gia tộc trước. Đã tu luyện tới Lục Tinh Linh Hoàng. Năm nay vừa vặn 19 tuổi. 19 tuổi. Lục Tinh Linh Hoàng nghe tiêu quý lời nói. Lâm Viêm cùng Lý Mộng Giao cùng với Diệp Hiểu Hiểu. Đều là cả kinh. 19 tuổi Lục Tinh Linh Hoàng bọn họ cũng là chưa từng thấy qua. Thiên phú này cũng quá đặc biệt sao cường chứ mặc dù Lâm Viêm bây giờ 18 tuổi bác Tinh Linh Hoàng. Ở tu vi phía trên, vẫn còn so sánh tiêu diễm càng hơn một bậc Nhưng là phải biết, lâm viêm nhưng là nắm giữ ngàn tầng bảo tháp vực này nhịp thiên bảo bối đây Kia tiêu diễm, có cái gì lâm viêm đây cũng là cũng không biết Rời đi hắn là đi nơi nào sao lâm viêm đột nhiên kịp phản ứng, hiếu kỳ nhìn tiêu ra ba vị tộc nhân hỏi Ngũ trọng thiên, đan thành tổ chức luyện đan đại hội, thiếu ra của chúng ta đi tham gia luyện đan đại hội đi Tiêu quý nhìn lâm viêm khẽ cười nói Lần này luyện đan đại hội Đạt được hàng nhất người Tương hội có một cơ hội thu phục thiên hỏa Thiên hỏa lâm viêm nghe vậy nhất thời cả kinh Thiên hỏa đây chính là hắn tha thiết ước mơ đồ vật Dạ đoạn thời gian trước để ngũ trọng thiên huyên náo phí phí dương dương cổ đăng hoa hỏa Đã bị đan thành đan tông bắt lại Tiêu quý vẻ mặt thành thật nói Bất quá ngày đó hỏa quả thực cực kỳ bá đạo Không người có thể đem cho thuần phục Cho nên đan công đem cho cống hiến xa đến Tổ chức một lần luyện đan đại hội Nói như vậy thiếu xa các ngươi cũng là vì thiên hỏa đi ừ Tiêu quý nặng nề gật đầu một cái cũng không có chút nào ẩn nút Dù sao nhìn trời hỏa cảm thấy hứng thú người cũng không chỉ tiêu diếm một cái Từ cổ trí kim Vô số hỏa thuộc tính tu luyện giả đều muốn một loại mạnh mẽ hỏa diếm. Nhưng là chính thức có được mạnh mẽ hỏa diếm người, nhưng là ít lại càng ít. Nhất là thiên hỏa, vô số trong ngọn lửa bá chủ, như muốn thuần phục tuyệt đối không phải một chuyện dễ. Giàng, một đường nói trò chuyện, Lâm Viêm cùng Lý Mộng Giao còn có diệt hiểu hiểu đi tới tiêu gia. Tiêu gia là đệ ngũ trọng thiên đế nhất đại gia tục, ở đệ ngũ trọng thiên địa vị cao vô cùng. Rất nhiều tông môn thế lực lớn thấy đều phải cung kính nói một tiếng chăm sóc. Quý thúc các ngươi tới rồi. Ngũ trưởng lão đây thế nào không nhìn thấy ngũ trưởng lão mấy vị này là tiêu gia tục nhân. Nhìn thấy lâm viêm đám người. Đều là mặt đầy hiếu kỳ hỏi. Mấy vị này là chúng ta ăn nhân cứu mạng. Tiêu quý mặt đầy ngưng trọng nói đi nhanh thông báo tộc trưởng ta có chuyện quan trọng báo cáo. Ừ. Tiêu gia tục nhân liền lập tức đi thông báo bọn họ tục trưởng đi, nhanh chóng biến mất ở lâm viêm đám người trước mắt. Thiếu hiệp, mấy vị mời vào bên trong. Tiêu quý mặt đầy tôn kính cung nhanh đến lâm viêm ba người, dẫn lâm viêm ba người đi vào tiêu gia gia tục bên trong. Lâm viêm đánh giá tiêu gia trong lòng không khỏi cả kinh. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 34 chương 630 danh truyền ngũ trọng thiên tiêu gia gia tục. Không nói ra phồn hoa. Đây là lâm viêm đến nay từng thấy phồn hoa nhất gia tộc. Không ai sánh bằng khắp nơi đều tràn đầy quý tộc sang trọng khí tức. Cả gia tộc sân. Thập phân to lớn. Liếc mắt cũng làm người ta cảm nhận được khí phái. Lâm viêm ba người đi vào tiêu gia bên trong viện tiêu gia tộc nhân đối với bọn họ đều là vô cùng cung kính. Rất nhanh bọn họ liền tới đến tiêu gia khách quý tiếp đãi đại sảnh chính giữa. Tiêu gia tộc trưởng ở gia tộc người thông báo xuống đi tới khách quý đại sảnh. Tiêu trạm tiêu diễm phổ thân. Hiện đảm nhiệm tiêu gia gia tộc tộc trưởng ở đệ ngũ trọng thiên nhưng là nổi danh cường giả. Ra, dài. Tiêu quý nhìn tiêu chạm đi tới, lập tức cung kính nói. Ra, dài. Tiêu phi cùng tiêu linh nhi đều là cung dính hướng về phía tiêu trạm la lên. Ngồi đi. Tiêu trạm gật đầu một cái, hòa ái nói. Ngay sau đó hắn đem ánh mắt chuyển hướng lâm viêm trên người mấy người Nói Mấy vị này Chắc hẳn chính là cứu ta ra tục ít người năm anh hùng chứ ra Dài Chúng ta không cần nhiều lời Ta đều biết Ngũ trưởng lão rời đi ta rất xấu hổ Tiêu trạm mặt đầy thương cảm nặng nề nói Phân phó Hậu táng ngũ trưởng lão đi Ừ Tiêu quý nặng nề gật đầu một cái Lập tức đi xuống an bài đi Mặc dù hắn còn không có báo cáo sự tình, nhưng tiêu trạm tử thông báo chi trong dân cư, cũng đã biết được sự tình kết quả. Nếu không lời nói, tiêu quý cũng sẽ không như thế vội vã để cho hắn qua ngũ trưởng lão khí tức, hắn là như vậy có thể cảm nhận được. Chủ yếu nhất là, tiêu ra mỗi một người, ở lễ thành nhân thời điểm, cũng sẽ lấy tinh huyết đúc một cái thế thân tượng người cất xứ vu gia tộc trọng địa bên trong. Nếu là trong gia tộc có người gặp phải nguy hiểm hoặc là bị thương thật nặng tượng người cũng sẽ xuất hiện phản ứng. Nếu như tử vong. Như vậy tưởng người liền sẽ trực tiếp hủy diệt tiêu gia ngũ trưởng lão tinh huyết tượng người. Lộ vẻ nhưng đã ở hàn chết một khắc kia. Trực tiếp phá toái hủy diệt. Tiêu trạm từ lâu nhận ra được. Mấy vị. Đa tả các ngươi cứu tục ta người nhà. Ta tiêu chảm nhất định hậu tả các ngươi. Các ngươi có yêu cầu gì? Không ngại nói ra nghe một chút. Tiêu chảm nhìn lâm viêm ba người, cười hỏi. Tiêu tộc trưởng khách khí, chúng ta chẳng qua là đi ngang qua mà thôi, một cách nhấp tay, không nên khách khí. Lâm viêm nghe tiêu chảm nhiệt tình nói chuyện, lễ phép nói. Còn chưa biết tên thiếu hiệp đại danh đây bất kể nói thế nào. Ngươi đều là tiêu gia ta ăn nhân cứu mạng. Cái này ăn tình là nhất định phải báo. Tiêu chảm nói. Tại hạ Lâm Viêm. Lâm Viêm hai tay ôn quyền tử tốn nói. Lâm Viêm ngươi chính là trong tin đồn cách đó thiên tài tuyệt thế Lâm Viêm nghe Lâm Viêm lời nói. Tiêu chảm cùng với bên trong đại sảnh tiêu gia tộc nhân. Đều là cả kinh. Bọn họ mặt đầy rung động nhìn Lâm Viêm đối với Lâm Viêm đại danh hiển nhiên đều có nghe thấy. Từng Lâm Viêm lúc sinh ra đời cũng đã oanh động cửu trọng thiên đại lục. Sau đó phế vật tên, lần nữa truyền khắp cổ trọng thiên đại lục. Tất cả mọi người cho là, lâm viêm trở thành phế vật. Nhưng ngay tại một năm trước, lâm viêm danh tử này, lần nữa truyền vào trong tay mọi người. Tới bây giờ, lâm viêm xanh tiếng, đã truyền tới cửu trọng thiên đại lục chi để ngũ trọng thiên. Không nghĩ tới lại là ngươi ta đã nói rồi. Để ngũ trọng thiên lúc nào ra một cách như ngươi vậy thiên tài tuyệt thế Chúng ta lại cũng không biết. Tiêu Linh Nhi mặt đầy kích động nhìn Lâm Viêm, khó mà bình tức chính mình trong hưng phấn tâm. Trong hai mắt càng là lộ ra một vẻ ái mộ chi sắt. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 34 chương 631 thiên tài tuyệt thế Lâm Viêm tên. Nàng quen thuộc không thể quen đi nữa tất. Từ nhỏ đã lấy Lâm Viêm làm gương. Một mực cố gắng tu luyện. Chính là rửa chén một ngày nào đó. Cũng bị quan danh là danh thiên tài. Mặc dù nàng bây giờ đã hoàn thành chính mình tâm nguyện, nhưng so với lâm viêm trinh lịch hiển nhiên hay lại là vô cùng to lớn. Thiên tài tuyệt thế không dám nhận, nhưng mà tu luyện vận khí một mực cũng không tệ lắm. Nhìn thấy tiêu gia tộc nhân phản ứng như thế này mà nhiều, lâm viêm thật đúng là có chút ngoài ý muốn. Hắn nhẹ nhàng cười cười. Nói. Không biết đan thành đi như thế nào ngươi cũng muốn đi tham gia luyện đan đại hội nghe lâm viêm lời nói. Tiêu Phi cùng Tiêu Linh Nhi hai người ánh mắt. Đồng loạt đưa mắt nhìn ở lâm viêm trên người. Lần này để ngũ trọng thiên tổ chức luyện đan đại hội. Hãng nhất khen thưởng nhưng là thiên địa linh vật. Thiên hỏa bằng hạng thứ tư cổ đăng hoa hỏa. Nhưng phàm là hỏa thuộc tính tu luyện giả nhất là luyện đan sư đối với ngày này hỏa có thể là phi thường coi trọng. Rất nhiều luyện đan sư cố gắng cả đời đi khắp thiên hạ đều muốn tìm thiên hỏa trên bảng tùy ý một loại thiên hỏa. Nhưng mà chân chính được như nguyện, nhưng là mịt mù không có mấy. Cho nên, chàng này luyện đan đại hội. Không cần suy nghĩ. Cũng là cường giả như vân. Cao cấp luyện đan sư vô số. Muốn đoạn cút. Cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Nghe lâm viêm hỏi đường. Người tiêu gia thoáng cách liền đoán được lâm viêm ý đồ Dù sao, lâm viêm ở phương diện tu luyện mặt nạ bị rất mạnh mẽ phú Đây là công nhận Mà đang luyện đan phía trên cũng có thường người không cách nào so với thực lực Trước lâm viêm có thể là một gã thứ thiệt luyện đan sư ngũ phẩm Những tin tức này coi như để ngũ trọng thiên đại gia tộc tiêu gia tự nhiên vẫn là biết Ừ Ta nghĩ rằng chư vị cũng biết ta cũng vậy một tên luyện đan sư Cho nên luyện đan đại hội Ta nhất định là sẽ tham gia Lâm viêm nhẹ nhàng cười một tiếng Nói Dĩ nhiên Ta biết nhà các ngươi thiếu gia tiêu diễm Cũng đi tham gia lần này luyện đan đại hội Bất quá Ai có thể đạt được hàng nhất Vậy cũng chỉ có thể xem ai luyện đan sư cao hơn Vận khí tốt hơn Nghe lâm viêm lời nói Tiêu gia gia tộc người lúc này cười một tiếng Lâm Thiếu Hiệp nói đùa, ta nhớ ngươi nếu là đi đan thành khẳng định có thể cùng chúng ta ra Thiếu Sa trở thành bạn tốt. Không sai. Tiêu Diễm ca ca thiên phú cũng là rất mạnh đâu rồi. Các ngươi nếu là đụng vào nhau. Thật không biết sẽ xảy ra chuyện gì đúng vậy. Thật đúng là làm người ta mong đợi. A Tiêu Sa tộc nhân tưởng tượng Lâm Viêm cùng Tiêu Diễm gặp mặt tình hình, nội tâm liền không khỏi tràn đầy mong đợi. Dù sao Tiêu Diễm cũng là công nhận thiên tài yêu nghiệt tu luyện giả Cùng Lâm Viêm có cơ hội giống nhau kinh lị Từng ở đệ ngũ trọng thiên Tiêu Diễm cũng là ngã xuống thiên tài Trải qua 3 năm phế vật kỳ hạn Sau đó không biết bởi vì nguyên nhân gì tu vi đột nhiên phồng Tốc độ tu luyện ra tốc tăng lên Mới có hôm nay thành tựu Lâm thiếu ra Đan thành cách chúng ta nơi này Cũng không thiếu chẳng đường Luyện đan đại hội còn có ước chừng một tháng mới bắt đầu Ngươi có rất đầy đủ thời gian Không bằng ở tiêu gia chúng ta tiểu làm nghỉ ngơi Ngày mai ở lên đường cũng không muộn Tiêu gia tiêu chảm đứng lên nhìn lâm viêm nói Được Nếu tiêu tộc trưởng nói chuyện Chúng ta đây ngay tại đắt viện quấy xảy một đêm Nếu là có bất lễ chỗ Xin tiêu tộc trưởng thông cảm nhiều hơn Lâm Viêm ôm quyền hướng về phía tiêu trạm nói. Lâm Thiếu Hiệp nói đùa. Người cứu tiêu gia chúng ta tổng nhân. Có yêu cầu gì? Cứ việc nói. Tiêu gia ta nhất định đem hết toàn lực thỏa mãn Lâm Thiếu Hiệp. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 34 chương 632 tăng lên linh hồn lực tiêu trạm nhìn Lâm Viêm. Đối với Lâm Viêm thập phân tôn kính. Dù sao Lâm Viêm ở cửu trọng thiên trên đại lục. Có thể là có người thường thật sự không cách nào so với danh tiếng Thiên tài tuyệt thế bốn chữ này có thể không phải người người cũng có thể đam đương nổi Mặc dù tiêu trảm con mình tiêu diễm thiên phú cũng là phi thường kinh người Nhưng là cùng Lâm Viêm so sánh Hiển nhiên vẫn có trinh lệch nhất định Cùng tiêu tục trưởng nói trò chuyện một lúc sau Lâm Viêm cùng Lý Mộng Giao còn có diệt hiểu hiểu hai người liền tạm thời đặt chân ở tiêu gia bên trong Tiêu gia ở đệ ngũ trọng thiên, một tòa được đặt tên là vô thẳng thắn địa phương. Ở vào thành trì trung ương vị trí, là phong thủy tuyệt cao nơi. Toàn bộ vô thẳng thắn tiêu gia có thể nói là tuyệt đối bá chủ. dư gia tộc cùng tông môn thế lực thấy tiêu gia kia cũng chỉ có thể quý đầu xưng thần. Tiêu gia thật đúng là khổng lồ ác. Chúng ta phải ở chỗ này ở bao lâu Lý Mộng Giao liếc mắt nhìn tiêu gia. Mặt đầy khiếp sợ nói. Tiêu ra ở vào ngũ trọng thiên. Hay lại là ngũ trọng thiên tối đại gia tục. Nếu là không có như vậy khí phái. Đó mới là thật là kỳ quái. Diệp Hiểu Hiểu từ Tốn nói. Một buổi tối, ngày mai sẽ lên đường đi đan thành tham gia luyện đan đại hội. Lâm Viêm Tử Tốn nói. Ta ngược lại thật ra đối với thiếu gia bọn họ cảm thấy hứng thú vô cùng. 19 tuổi. Lục Tinh Linh Hoàng. Không biết tu luyện thành cấp bậc gì luyện đan sư Nguyên lai cũng có lâm viêm ca ca để ý đối thủ À nghe lâm viêm lời nói Lý mộng giao nhất thời cười lên tại hắn nhận thức chính giữa Lâm viêm có thể là tới nay sẽ không đem đối thủ cho coi ra gì đại thần cấp bậc nhân vật đây Nhưng mà lần này Lâm viêm đối với tiêu gia tiêu diễm Lại là cảm thấy hứng thú vô cùng Hắn kinh lịch theo ta rất tương tự Cho nên ta mới có thể đối với hắn có chút hứng thú Lâm Viêm nhẹ nhàng cười một tiếng Nói có lẽ đúng như bọn họ từng nói Chúng ta sẽ trở thành bạn rất tốt Bất quá Vậy phải xem hắn tính cách như thế nào đây Diệp Hiểu Hiểu thấy Lâm Viêm nói như vậy Nhìn Lâm Viêm Nói Đang luyện đan trên đại hội Các ngươi cũng sẽ bởi vì gì hỏa tranh đoạt mà tranh tài Nếu như ngươi thua Ngươi nhất định sẽ mất hứng Nếu như cách đó gọi là Lâm Viêm thua, hắn khẳng định cũng sẽ mất hứng. Cho nên, hai người các ngươi chỉ có một người có thể đạt được thắng lời muốn làm bạn, sợ là không dễ dàng a Lâm Viêm nghe vậy. Không khỏi cười lớn. Đây chính là có ý tứ nhất địa phương. Nam tử hán đại trưởng phu. Lòng dạ như thế nhỏ mọn lời nói. Kia thì không cần làm bạn. Ngươi thật đúng là đặc biệt. Ba người ở tiêu gia đại viện chính giữa đi lang thang khắp nơi một vòng. Cuối cùng đối với tiêu gia đại viện đó là khen ngợi không dứt Ngay sau đó, Lâm Viêm liền ở tiêu gia nhà chính giữa. Mở ra linh hồn tháp. Bắt đầu bắt đầu tu luyện chính mình linh hồn lực lượng. Thứ năm trùng thiên tổ chức luyện đan đại hội, Lâm Viêm cũng không dám coi thường. Lấy đã biết luyện đan sư ngũ phẩm thực lực. Muốn ở nơi này để ngũ trọng thiên luyện đan trên đại hội lấy được hạng nhất Thật sự là quá mức khó khăn một chút Cho nên Lâm Viêm đang luyện đan đại hội khai thủy trước Trước hết đem chính mình linh hồn lực cùng luyện đan thuật cho tăng lên lên nếu không lời nói Hắn liền muốn trơ mắt nhìn thiên hỏa chắp tay tặng người Đây chính là thiên hỏa bảng thứ tư cổ đăng hoa hỏa à, Thiên hỏa trong bảng tưởng gì vô cùng Lại mang mê hoạt tác dụng yêu dị thiên hỏa. Đặc biệt tính duy nhất. Tuyệt đối không tìm ra loại thứ hai thiên hỏa. Cùng cổ đăng hoa hỏa. Có một chút tương tự địa phương. Kenh. Tháp chủ tu luyện linh hồn lực một phút. Tốc độ tu luyện tăng lên 110 lần. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 34 chương 633 đi đan thành canh Chúc mừng tháp chủ linh hồn lực thành công đột phá 48 cấp. Theo ngàn tầng bảo tháp hệ thống tu luyện thanh âm nhắc nhở hạ xuống, lâm viêm linh hồn lực trực tiếp tăng lên một cấp độ. Nhưng hắn cũng không có đình chỉ đối với linh hồn lực tu luyện. Dù sao, 48 cấp linh hồn lực cũng thì tương đương với bát tinh linh vương cấp bật cường giả trình độ mà thôi. Phải biết, bây giờ lâm viêm có thể là một gã thứ thiệt bát tinh linh hoàng cường giả. Cường độ linh khí cùng linh hồn lực cường độ đã bị kéo ra rất lớn khoảng cách. Không có cách nào thời gian mấy tháng, Lâm Viêm đều đang bận rộn thiên minh sự tỉnh. Dành thời gian tu luyện, tăng thực lực lên đã rất không tồi. Đối với linh hồn lực cùng cường độ thân thể tu luyện, Lâm Viêm hiển nhiên là không cách nào chiếu cố. Kenh, tháp chủ tu luyện một phút, tốc độ tu luyện tăng lên 110 lần. Lâm Viêm ngồi xếp bằng ở trên giường nhỏ. Hết sức chăm chú yên lặng tiến vào linh hồn tháp chính giữa. Tu luyện chính mình linh hồn lực lượng. Ban đêm tiêu ra là lâm viêm ba người chuẩn bị cực kỳ phong phú bữa ăn tối. Bất quá toàn bộ tiêu ra bầu không khí cũng vô cùng trầm muộn. Bởi vì bọn họ ngũ trưởng lão vào hôm nay hoàn toàn rời đi cái thế giới này. Lâm viêm ba người cũng là nhanh ăn xong cơm tối. Nhưng mà mỗi người đến mỗi người trong phòng đi nghỉ. Hắn tiếp tục linh hồn lực lượng tu luyện ước chừng kéo dài một buổi tối. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, sơ dương vừa mới lên. Ngàn tầng bảo tháp hệ thống tu luyện liền truyền ra một đảo để cho Lâm Viêm vui sướng thanh âm, khen. Chúc mừng tháp chủ linh hồn lực thành công đột phá 52 cấp, hô, rút cuộc đột phá. Lâm Viêm thở ra một hơi thật dài, từ trên giường đứng lên. Hoạt động một chút toàn thân gân cốt, phát ra một đảo đùng đùng giòn vang âm thanh. Các nơi khớp xương cũng truyền tới một trận sảng khoái cảm giác để cho Lâm Viêm thập phân hưởng thụ. Cót kết. Chỉ nghe một đảo cửa phòng bị kéo ra thanh âm truyền ra, Lâm Viêm dầm chân đi ra khỏi phòng. Sau đó, hắn thì đi để ngũ trọng thiên, đan thành tham gia luyện đan đại hội. Lâm thiếu hiệp sớm. Điểm âm đắc ví ngươi chuẩn bị xong. Nếu như có cái gì không hài lòng lời nói, xin theo chúng ta nói. Lâm Viêm mới vừa đi ra cửa phòng tiêu gia thị nữ liền mặt đầy mỉm cười hướng về phía Lâm Viêm cười nói Được Lâm Viêm gật đầu một cái Sau đó ở tiêu gia thị nữ dưới sự hướng dẫn hướng tiêu gia dùng cơm địa phương đi tới Lý Mộng Giao cùng Diệp Hiểu Hiểu đã sớm ở tiêu gia dùng cơm địa phương ăn mỹ vị điểm tâm Nhìn Lâm Viêm đến Đều là cười nói Tối hôm qua lại đang suốt đêm tu luyện sao nhìn ngươi dáng vẻ Cũng không giống là ngủ. Ta kinh thần nhìn rất kém cõi sao nghe hai nàng lời nói. Lâm viêm mặt đầy nghi hoặc hỏi. Xì. Sì, Diệp hiểu hiểu cùng Lý Mộng Giao nhìn thấy lâm viêm kia mặt đầy mờ mịt bộ ráng. Nhất thời không nhìn được cười ra lâm viêm đầu ấp mơ hồ. Lúc túng cười một chút. Sau đó ngồi ở trước bàn cơm. Bắt đầu ăn phong phú bữa ăn sáng. Mấy người đối với tiêu gia an bài hết thảy cũng vô cùng hài lòng. Sau khi ăn uống no đủ, ba người cũng không có dừng lại, liền lập tức lên đường chính xác đi đan thành. Giờ phút này tiêu gia gia tộc trước đại môn. Tiêu gia tộc trưởng tiêu trạm chính tự mình đưa Lâm Viêm ba người rời đi. Lâm Thiếu Hiệp chúc ngươi lên đường xuôi gió. Tiêu trạm nhìn Lâm Viêm. Mặt đầy chân thành nói. Trên đường cũng phải cẩn thận những sạc cướp kia cướp đoạt bảo vật người. Ở trung tam thiên. Người như vậy không chiếm số ít. Ta nghĩ rằng Lâm Thiếu Hiệp cũng hẳn nghe nói qua không ít liên quan tới trung tam thiên xếp người cướp bảo sự tình chứ ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 34 chương 634 cướp đoạt ngàn tầng bảo tháp đa tạ tiêu tộc trưởng quan tâm. Chúng ta dọc theo đường đi cũng sẽ hành sự cẩn thận. Nghe tiêu trảm lời nói, Lâm Viêm nhẹ nhàng cười một tiếng, nói. Ba người cùng tiêu gia tộc nhân từ giả sau. Thân hình nhất thời nhảy một cách bầu trời Phía sau linh khí phe cánh hung hăng rung lên Cả người giống như ly huyền chi mũi tên phổ thông bay bắn mà ra Hưu hưu hưu Từng đảo tiếng xé gió cơ hồ trong cùng một lúc vang lên Lâm viêm ba người cùng hướng đan thành chạy tới Nhưng là cũng ngay lúc đó tiêu ra tiêu linh nhi cùng tiêu phi Cũng là thu thập hành lý hướng đan thành chạy tới Năm người tại lộ thượng làm bạn rất nhanh liền rời đi vô thẳng thắn. Linh Tỷ Tỷ để ngũ trọng thiên có cái gì đặc biệt sắc ăn ngon không lý mộng sao nghiêng đầu nhìn tiêu Linh Nhi hỏi. Có à, Đan Thành có thật nhiều thức ăn ngon. Ta từng đi qua một lần. Nơi nào nhưng là có một cái phố thức ăn ngon đâu rồi. Tất cả đều là mỹ vị đồ ăn ngon ăn ngon. Nghe một chút lý mộng sao hỏi tới ăn tiêu linh nhi nhất thời hứng thú Diệp hiểu hiểu cũng là hai mắt phóng tinh quang Ba vị đại mỹ nữ dọc theo đường đi cũng đang bàn luận thức ăn ngon Lâm viêm đối với lần này cũng là không nhìn được cười Ba vị đại mỹ nữ kẻ tham ăn Hắn có thể nói cái gì vậy lâm thiếu ra Không biết ngươi bây giờ là mấy phẩm luyện đan sư đây tiêu phi bay đến lâm viêm bên người Nhưng đầu nhìn lâm viêm hỏi Nhưng mà ngũ phẩm mà thôi. Lâm viêm tử tốn nói, mọi người đều là người quen, gọi ta một tiếng hương đệ, không nên thiếu thiếu hiệp hiệp gọi ta. Được, nếu cổ hương đệ đều như vậy nói ta đây liền không khách khí. Tiêu Phi thản đãng cười một tiếng, nói. Mấy người có nói có trò chuyện, hoàn toàn ra vô thẳng thắn trong phạm vi. Bọn họ đâm đầu thẳng vào yêu ma trong giấy núi, dần dần đi sâu vào sân lâm. Sau mấy tiếng... Mấy người rốt cuộc nhìn thấy yêu ma sơn mặt cối, oanh. Cũng cũng ngay lúc đó, một đảo linh khí phun trào thanh âm truyền ra. Mấy tên cường giả lấy cực nhanh tốc độ bay lượn tới trong nháy mắt liền ngăn trở ở lâm viêm mấy người trước mặt. Trước mặt nhưng là thiên minh minh chủ, lâm viêm dẫn đầu cường giả ánh mắt đưa mắt nhìn ở lâm viêm trên người, hỏi. Các ngươi là lâm viêm trên mặt lộ ra một vệt nghi hoặc chi sắc. Đối diện trước mấy tên cường giả. Hoàn toàn không nhận biết Động thủ Dẫn đầu cường giả nhìn thấy lâm viêm phản ứng Sắc mặt nhất thời trầm xuống trong miệng quát lạnh một tiếng Dầm dầm dầm Văn lúc Bên cạnh hắn hơn 10 người cường giả Đều là đem trong cơ thể linh khí điều động trong nháy mắt kế tiếp Hơn 10 người cường giả đồng loạt hướng lâm viêm tiến lên Hạ thủ thập phân tàn nhẫn Rõ ràng cho thấy hướng về phía lâm viêm tới Cẩn thận Lâm viêm nhìn đối phương lại trực tiếp đồng thủ sắc mặt văn lúc trầm xuống la lớn diệp hiểu hiểu lý Mộng giaoo tiêu phi tiêu Linh nhi 4 người cấp mách đem thể nổi lực lượng điều đồng ra các ngươi là người nào tiêu phi nhìn lên trước mặt cản đường Cường giả hỏi đem người chết còn nói nhảm nhiều như vậy dẫn đầu Cường giả cười lạnh một tiếng ánh mắt chuyển hướng Lâm viêm nói Nghe lâm minh chủ trong tay có nhất trọng bảo. Hình như bảo tháp. Lâm minh chủ hôm nay nếu là ngoan ngoãn lấy ra. Như vậy hôm nay có lẽ chúng ta có thể tha cho ngươi một cách mạng. Nghe thấy đối phương lời nói, lâm viêm sắc mặt nhất thời trầm xuống. Ngày này. Rốt cuộc tới sao ngày đó hắn sử dụng ngàn tầng bảo tháp chấn áp một tên linh tung cấp cường giả. Ở hạ Tam Thiên. Nhưng là bị vô số tu luyện giả tận mắt nhìn thấy. Chuyện kia, cũng là truyền phí phí dương dương. Lâm Viêm cũng đã sớm nghĩ tới, sẽ có người tới cướp đoạt chính mình ngàn tầng bảo tháp. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 34 chương 635 linh hoàng cấp cường giả đội ngũ cho nên giờ phút này đối mặt một đám cường giả đánh cướp. Hắn cũng không có bao nhiêu ngoài ý muốn. Nhưng mà, cái này làm cho Lâm Viêm bay tức giận vô cùng. Ngàn tầng bảo tháp đối với hắn mà nói tựa như cùng sinh mạng phổ thông đáng quý. Tháp ở người đang tháp không có ở đây người cũng không ở. Oanh, theo một đảo phun trào âm thanh truyền ra. Lâm Viêm trong cơ thể điên cuồng bốc lên ra một cổ bàng bạc hỏa Diễm Lánh đảm màu đỏ thiên hỏa, bao trùm phương viên mười rằm không chung. Lâm Viêm đám người. Cùng với đám kia muốn cướp đoạt ngàn tầng bảo tháp tu luyện giả. Đều là giống như thân ở hỏa diễm luyện ngục chính giữa. Nóng bỏng cao ôn đem trong vòng 10 dặm sinh vật. Khuyên khắc gian cho thiêu hủy thành hư vô. Lâm viêm lửa giận thập phân bành trướng toàn thân đều bị. Nóng bỏng thiên hỏa gói đến. Đây là thiên hỏa thật là khủng khiếp nhiệt độ. Người này quả nhiên là một biến thái. mã Đức bất kể cùng tiến lên. Ngăn lại lâm viêm đám người tu luyện giả cảm nhận được lâm viêm kia khí thế kinh khủng. Trên mặt đều là lộ ra một vệt sợ hãi chi sắc. Nhưng dù vậy. Là kia trong truyền thuyết thượng hàng bảo vật. Bọn họ hay lại là hoàn toàn không có phản hồi hướng lâm viêm tiến lên. Cường giả song phương nhất thời liền hung hăng đụng vào nhau. Trong thiên địa tiếng nổ vang liên tiếp không ngừng truyền ra. Thình thịt vành. Trên bầu trời nổ mạnh gợn sóng năng lượng ba đồng không ngừng. Lâm viêm 5 người cùng ngăn lại hơn 10 người linh hoàng cường xả đối với đúng nhau. Mặc dù chi này linh hoàng cường giả đội ngũ, mạnh nhất cũng chẳng qua là lục tinh linh hoàng mà thôi. Nhưng mười mấy người đều đã tấn thăng trở thành một xanh chân chính linh hoàng. Cho nên song phương vừa tiếp xúc, lý mộng giao mấy người rõ ràng rơi vào hạ phong. Bất quá! Mạnh mẽ lâm viêm nhưng là không lui về phía sau chút nào Hắn thao khống đến thiên hỏa trực tiếp thi chuyển ra tam thiên vô cực khống hỏa pháp Dầm dầm dầm Đảo đảo hỏa diễm cuồn cuồn thanh âm vang dội ở chân trời một bên Lâm viêm hai tay vung lên Thao khống thiên hỏa huyến hóa ra cân nhắc con thú sữ Hắn bây giờ đối với hỏa diễm khống chế đã càng phát ra muốn gì được nấy Trong lúc sở tay nhấp chân liền có thể tùy ý huyến hóa ra đủ loại đồ vật Nghĩ tưởng từ trong tay của ta cướp đồ Vậy cũng phải xem các ngươi một chút có hay không Chuyện kia lâm viêm cười lạnh một tiếng Cầm trong tay huyến hóa ra tới hung thú cho thả ra ngoài Toàn bộ hư không Cũng vào giờ khắc này vặn vẹo lên những thú sứ kia thẳng hướng hơn 10 người linh hoàng cường giả nhào qua Tốc độ nhanh Ui lực mạnh Để cho kia hơn 10 người linh hoàng cường giả sắc mặt nhất thời đại biến Oanh Thiên hỏa hung thú hung hăng đụng vào hơn 10 người linh hoàng cường giả trên người Đưa bọn họ trong nháy mắt toàn bộ cho chấn lui ra ngoài Tiêu phi đám người mặt đầy khiếp sợ nhìn một màn trước mắt có chút khó tin Ngỡ ra làm gì tiêu diệt bọn hắn Lâm viêm lánh lánh quát một tiếng cả người thân hình giống như ly huyền chi mũi tên phổ thông bảo trùng mà ra Tốc độ của hắn rất nhanh, như sao rơi xẹp qua chân trời bên như thí. Địa dai thân pháp. Bán nguyệt tàn ảnh thật sự biểu diễn ra tốc độ. Hoàn toàn không phải là tại chỗ cường giả có thể chống lại. Trường tâm diễm. Chỉ nghe lâm viêm một tiếng quát lên, hung hăng một trường liền rơi vào một tên linh hoàng cường giả trên người. Hoành một giây ghế tiếp, chỉ nghe thấy một đảo tiếng vang trầm trầm truyền ra. Kia bị lâm viêm trúng mục tiêu cường giả. Cả người toàn thân trực tiếp thiêu đốt lên thân hình. Cũng là hướng xuống đất rơi xuống đi. a trong miệng hắn chuyển ra một đảo tan nát tâm can tiếng kêu thảm thiết, khiến cho toàn thân người phát lông. Phong dếp chém ngay sau đó. Lý Mộng Giao cũng là một đòn phong linh sát chiêu. Đánh bại một tên nhất tinh linh hoàng cường giả. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 34 chương 636 một chiêu toàn diệt chiến huống từ nay cắt ra mới phát sinh biến hóa. Lâm Viêm đám người bắt đầu tiến hành phản kích. Nguyên chiếm thượng phong hơn 10 người Linh Hoàng cường giả. Đang bị Lâm Viêm thiên hỏa hung thú đẩy lui đồng thời. Lưỡng xanh Linh Hoàng cũng mất tính mệnh. Bọn họ nhìn sông lên Lâm Viêm 5 người. Mắng to một tiếng. Mã Đức. Hôm nay nếu là không lấy được đồ vật, một cái cũng không khác muốn sống đi. Ta còn cũng không tin chúng ta mười mấy linh hoàng còn không đánh được hai cái linh hoàng, ba cái linh vương. Dầm dầm. Dẫn đầu cướp bóc cường giả mắng to mấy câu. Còn lại tất cả mọi người đều là đem trong cơ thể linh khí tăng lên đến cực hạn A. Lâm Viêm nhìn lên trước mặt cường giả. khinh thường cười một tiếng. Nói. Còn không chịu buông tha sao vậy cũng đừng trách ta hạ thủ không lưu tình. Cùng tiến lên hoàng tuyển lộ đi. Phù văn bí kỹ thôn phể toàn qua. Oanh! Lâm viêm tiếng nói vừa dứt Một đảo cực độ sợ hãi bàng bạc hỏa diễm phóng lên cao. Ngay sau đó. Kia đầy trời biển lửa bắt đầu cuồn cuộn lên mười dặm phạm vi. Lâm viêm thả ra thiên hỏa. Cũng vào giờ khắc này toàn bộ hội tù lên nhưng mà trong chốc lát. Liện trên bầu trời ngưng tụ ra một cách cử đại hỏa diễm Uzumaki. Cùng lúc đó, một cổ to lớn hấp lực từ kia hỏa diễm toàn qua chính giữa bộc phát ra hơn 10 người cường giả nhất thời liền cảm giác mình thân thể không bị khống chế bị lôi kéo đi lên. Đáng ghét! Cách này hốn chương tiểu tử sử dụng là kỹ năng gì lại có thể vây khốn chúng ta sông ra. Hơn 10 người linh hoàng nhận ra được lúc thân hình đã hoàn toàn bị thôn phể toàn qua cho kéo. Tùy ý bọn họ như thế nào phun trào ra bên trong thân thể lực lượng Đều không cách nào từ kia hỏa diễm toàn qua bên dưới Tránh thoát đi ra ngoài Thiên hỏa đốt cháy bọn họ quanh thân bảo nổ tràn ra linh khí Để cho bọn họ dần dần mất đi phản kháng lực lượng Nhưng mà rẳng co một chút Hơn 10 người linh hoàng cường giả liền toàn bộ bị lâm viêm phù văn bí kỹ Thôn phải toàn qua Cùng nhau nuốt trưởng lấy đi vào a Chỉ nghe từng đạo tiếng kêu thảm thiết thanh âm từ kia hỏa diễm toàn qua chính giữa phát ra. Cản đường cướp bóc cường giả toàn bộ đều là ở lâm viêm thiên hỏa Uzumagi chính giữa. T. Phía sau Tiêu Phi cùng Tiêu Linh Nhi nhìn lâm viêm thực lực mạnh mẽ như vậy. Đều là không nhìn được ngược lại hít một hơi khí lạnh. Bọn họ còn tưởng rằng sẽ là một cuộc áp chiến. Nhưng là không nghĩ tới. Lâm viêm lại một chiêu đem đám người kia. Trực tiếp cho giết chết Mặc dù biết Lâm Viêm rất mạnh Nhưng là khi chân chính nhìn thấy Lâm Viêm thi triển ra siêu cường thực lực sau Bọn họ vẫn là không nhìn được cả kinh Nhất là mới vừa rồi Lâm Viêm thi triển ra chiêu thức Đây tuyệt đối là đem thư thức tồn tại một số thứ Lâm Huynh ngươi không sao chớ tiêu phi nhìn Lâm Viêm Mặt đầy rung đồng hỏi Không việc gì, tiếp tục đi đường đi Lâm Viêm lắc đầu một cái, nói Hắn chậm rãi rừng chính mình khí tức, phía sau linh khí phe cánh rung lên thân hình bạo nổ cướp mà ra. Lý mộng giao mấy người chỉ đi theo lâm viêm phía sau cùng lao ra yêu ma sơn mạch. Đập vào mắt là một mảnh trường mãn cỏ xanh bình nguyên. Ở phía trên vùng bình nguyên, có một ít đặc thù yêu ma thú sinh tồn. Bọn họ tính cách hiền hòa. Chỉ cần nhân loại không đi chiêu chọc giận chúng nó. Bọn họ tuyệt đối sẽ không chủ động tấn công nhân loại Đây cũng là tại sao rất nhiều nhân loại thích tự dưỡng cuộc sống ở phía trên vùng bình nguyên yêu ma thú Còn nữa 2 giờ liền đến không giả cô thành Chúng ta có ở đây không giả cô thành nghỉ ngơi một đêm Ngày mai sẽ lên đường đi Tiêu Phi nghiêng đầu nhìn lâm viêm nói Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 34 chương 637 bất giả cô thành được Lâm Viêm gật đầu một cái Nhìn Tiêu Phi hỏi bất giả cô Thành Tại sao kêu danh tử này tỏa thành trì này Là một gã cường giả sáng thế Tiêu Phi nghe Lâm Viêm hỏi tới Lập tức đem bất giả cô Thành cố sự tinh tế đảo từng Ở thứ năm trùng thiên đại lục trên Có một vị cường giả Được đặt tên là Diệp Thành Thời khi tổt cùng Có bát tinh linh tôn thực lực Ở trên đại lộ Danh tiếng rất sống cũng là một đời thiên yêu bị vô sấu ngàn vạn mỹ nữ ủng hộ. Nhưng hắn một mực có một vị nữ nhân yêu mến. Nhưng mà thượng thiên trêu người. Hắn người thương được bệnh nặng. Tìm khắp đại lục các đại y sư. Cũng không có thể chữa khỏi. Cuối cùng hắn người thương ở hoa cốc ngã xuống. Hắn là kỷ niệm cùng đi cùng chính mình người thương. Liền hao hết trọn đời tài sản. Ở Hoa Cốc xây một tòa thật to thành trì. Từ đó, Diệp Thành tiền bối tư niệm sai nhân, nhất là ở ban đêm, hắn càng là tưởng niệm. Cho nên hắn không nghĩ trời tối, liền cho tòa thành trì này gọi là danh viết bất giả cô thành. Nghe xong tiêu phi nói xong Diệp Thành cố sự, Lâm Viêm cùng Lý Mộng Giao cùng với Diệp Hiểu Hiểu cũng hết sức cảm động. Nhất là người sau đối với cái này dạng si tình anh hùng các nàng vẫn luôn vô cùng sùng bái. Anh hùng nan quá mỹ nhân quan à. Lâm viêm thở thật dài một tiếng từ xưa vô số anh hùng vì chính mình người thương thoái ẩm giang hồ không màng thế sự. Chỉ muốn có thể cùng mình một nửa kia qua bình cuộc sống an ổn. Nhưng mà thượng trời không chịu. Chân chính có thể cách xa thế sự cùng người thương làm bạn cả đời người thật sự là quá ít. Hưu hưu chỉ nghe từng đạo tiếng xé gió truyền ra. Lâm viêm đám người tăng thêm tốc độ. Trải qua hơn một tiếng. Chạy tới ở đệ ngũ trọng thiên. Thập phân nổi danh bất giả cô thành. Xa xa mấy người đã nhìn thấy khắp nơi hoa tươi thập phân mỹ lệ. Ngũ nhân lục sắc hoa tươi đem bất giả cô thành toàn bộ bao vây lại. toa thành trì này càng là xây dựng ở hoa cốc đỉnh núi vị trí. Trong sơn tốc gian bị một tòa hoa kiểu liên tiếp, ở phía trên có vô số đăng hỏa. Thật là đẹp địa phương. Lý Mộng Giao cùng Diệp Hiểu Hiểu nhìn xây dựng ở buôi hoa chính giữa bất giả cô thành, mặt đầy say mê nói. Chỗ này tuyệt đối là các nàng gặp qua đẹp nhất địa phương. Nếu như không phải là bởi vì đây là một tòa có cố sự thành trì. Bất giả cô thành danh tử này. Cùng nơi này thật là phi thường hoàn toàn xa lạ. Bởi vì nơi này thập phân Mỹ lệ, ấm áp, ngọt ngào tuyệt đối là vô số bạn lứ tha thiết ước mơ địa phương. Đây cũng là tại sao bất giả cô thành trở thành rất nhiều tuấn Nam Mỹ nữ ước hẹn như một lựa chọn địa phương. Nhưng là, làm lâm viêm đám người đi sâu vào không diệp cô thành thời điểm. Lại là có thể cảm nhận được từng tia cô đơn cảm giác cô độc, vạn hoa tử trong, riêng một góc trời, thế gian ít có. Trông ở bất giả cô thành trung tâm bày sắc bỉ ngạn hoa. Lộ ra như vậy chọc người chú. Ở vô số ấm áp trong hạnh phúc bao quanh một điểm này thê lương, khiến cho người muôn vàn cảm khái. Lâm Viêm nhìn nơi này thiết kế, không khỏi thở dài một hơi. Vị này linh tôn cấp cường giả cũng là một cách đa tình người A. Hơn nữa chuyên nhất trọng tình. Vậy bây giờ Diệp Thành tiền bối người đi nơi nào đây Lâm Viêm nghiêng đầu nhìn tiêu phi, hỏi. Mấy năm trước, diệp thành tiền bối liền thần bí biến mất ở cửu trọng thiên đại lục Tiêu phi tử tốn nói, chỉ để lại, xử lý bất xả cô thành tình yêu Hộ vệ đội các nghe danh tử này, lâm viêm nhất thời sưởng sốt một chút Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 34 chương 638 tối nay nơi này ta bao một tòa như thế có cố sự Có bối cảnh thành trì Lại để cho một cái tên là tình yêu hộ vệ đội đội ngũ tới hoàn lý không khỏi có chút Bất kể thế nào nghe đây đều là hiện đại tên A cùng cường xã này như vân Phi thiên độn địa Cá lớn nuốt cá bé thế giới Thật sự là lộ ra hoàn toàn xa lạ Bất quá, lại vô cùng giống im tỏa thành trì này cố sự Dù sao vì kia gọi là diệt thành tiền bối Xây tỏa thành trì này dự tính ban đầu Là vì thủ hộ chính mình người thương Nổi gió Đột nhiên Một trận thấu xương gió mát suy ở nơi này nóng bức mùa hè Như vậy lạnh giá gió mát Quả thực có điểm quái gì Sát khí Lâm viêm sắc mặt nhất thời trầm xuống trao mày nhìn bốn phía Hắn toàn bộ tinh thần lập tức cảnh giác Linh hồn lực hướng bốn phía giỏ thám biết đi Nhưng cổ sát khí kia tới rất đột nhiên cũng biến mất rất nhanh Lấy lâm viêm 52 cấp linh hồn lực, lại hoàn toàn không có nhận ra được sát khí từ phương hướng nào tản mát ra. Nhưng cổ sát khí kia, lại để cho lâm viêm thập phân để ý. Hắn chưa bao giờ cảm nhận được qua như vậy thuần túy, lạnh giá sát khí. Mặc dù chỉ là một cái chớp mắt, cũng đã để cho lâm viêm tê cả ra đầu toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Hắn có thể khẳng định, người kia tuyệt đối là không bình thường cường giả. Như vậy sát khí, sợ là chúng ta cùng tiến lên cũng chưa chắc có thể sống được tiêu phi mặt đầy sợ nói. Còn lại ba vị mỹ nữ, sắc mặt cũng là tái nhợt không có chút nào huyết sắc. Các nàng mới vừa rồi hậu chi hậu giác cảm nhận được sát khí, cho dù không phải chân chính biết kia một luồng sát khí sợ hãi. Nhưng vẫn cú cảm giác kinh khủng như vậy. Tối hôm nay chúng ta phải cẩn thận. Lâm Viêm mặt đầy ngưng trọng nói, nếu là người này là hướng về phía chúng ta tới, sinh tử nhất chiến, không thể tránh được. Nếu như không phải là, vậy thì tốt nhất. Ừ, mấy người nghe Lâm Viêm lời nói, nặng nề gật đầu một cái. Ngay sau đó, Lâm Viêm đám người đồng thời bay vào không diệt cô thành. Trong thành trì, thập phân rộng rãi to lớn. Bố trí cũng vô cùng ấm áp, hạnh phúc. Ở trên đường phố, vô số bạn lữ... Tay cặp tay đồng thời nhàn nhã tản bộ Một ít nơi hẻo lánh Càng là có thể nhìn thấy không ít tình nhân Ở nơi nào đánh kích Chúng ta trước tiên tìm một nơi ở lại đi Tiêu Phi nhìn lâm viêm mấy người Nói Đấu Lâm viêm mấy người gật đầu một cái Sau đó có ở đây không diệp cô thành khách điếm Mở mấy gian phòng Sau đó Mấy người đồng thời có ở đây không diệp cô thành bên trong Đi lang thang lên lúc này Sắc trời đã tiến vào ban đêm Nhưng không diệp cô thành bên trong Nhưng là đèn phách tường huy hoàng Khắp nơi cũng treo bất đồng nhan sắc ánh đèn Đem chọn cách cũng không cô thành Cũng cho chiếu sáng lên cho dù là một ít nơi hẻo lánh Cũng có ánh sáng như thường Bây giờ lâm viêm đám người rốt cuộc minh bạch nơi này tại sao kêu bất giả cô thành Bởi vì vì kia Diệp Thành tiền bối không muốn tiến vào hắc xạ chìm vào giấc ngủ sợ hãi bi thương. Cho nên mỗi khi ban đêm thành trì này cũng sẽ bị vô số ánh lửa chiếu sáng trở nên hào quang mê người. Quá đẹp, ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua đẹp như vậy địa phương. Lý Mộng Giao cùng Diệp Hiểu Hiểu mặt đầy kích động đứng ở một nơi trên lầu trên. Nhìn đèn vách tường huy hoàng bất xạ cô thành. Hoàn toàn chìm đắm trong trong đó. Các nàng vẫn thật không nghĩ tới trên thế giới, lại có đẹp như vậy địa phương Này, mấy người các ngươi, vội vàng đi xuống tối hôm nay, chỗ này, ta bao Ngay tại lâm viêm đám người đứng ở một nơi trên ban công thưởng thức bất xã cô thành ban đêm cảnh đẹp lúc Một đảo tiếng quát truyền vào mấy trong tai người Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 34 chương 639 loại người như ngươi Không xứng sống ở trên thế giới lâm viêm mấy người đầu nhìn lại. Đã nhìn thấy một người đàn ông mỗi tay ôm đàn bà. Mặt đầy hăm hở nhìn của bọn hắn. Xem không hiểu thế cuộc sao bực này phong hoa tuyết nguyệt nơi. Nếu không phải làm chút vui vẻ sự tình. Há chẳng phải là lãng phí nam tử trên mặt lộ ra nụ cười thô bỉ. Nói. Nếu như các ngươi muốn cùng đi lời nói. Ta sẽ không để ý. Bất quá mà điều kiện là các ngươi bên người Mỹ nữ cũng phải theo ta chơi một chút. Tìm chết. Lâm viêm sắc mặt đông lại một cái. Ánh mắt chính giữa băng bắn ra một vệt sát cơ lạnh lẻo nhìn lên trước mặt cái này tên hèn mọn. Từ tên hèn mọn ngôn ngữ chính giữa. Lâm viêm cũng có thể nghĩ đến. Người này là nghĩ ở nơi này ở trên sân thượng. Cùng hai người Mỹ nữ này nâng tốc ngôn hoan. Sau đó làm một ít dâm. Đáng sự tình Loại này thô bị chán xét đồ Lâm viêm tầm thường dưới tình huống Thì không muốn để ý tới Nhưng hắn xúc phạm lâm viêm cấm kị Đó chính là lý mộng sao Ha ha Người không lớn Tính khí cũng không nhỏ Ta lòng tốt mấy ngươi đồng thời sung sướng ngươi lại đối với ta dẫn đối đãi Xem ra hôm nay bằng hữu này là không làm được Nhìn thấy lâm viêm một chìm xuống sắc mặt Tên hèn mọn nhẹ nhàng cười một tiếng Nói Đã như vậy Vậy các ngươi bây giờ liền vội vàng cúc cho ta Không nên lãng phí chúc ta thời gian Nhìn thấy bên cạnh ta hai cái này mỹ nhân sao các nàng Nhưng không thường muốn ta đem các nàng cho chinh phục đây Đột vô sỉ Loại người như ngươi căn không xứng sống trên thế giới này Lý Mộng Giao cùng Diệp Hiểu Hiểu còn có Tiêu Linh Nhi nhìn thấy trước mặt tên hèn mọn cũng cảm giác thật phân chán dép. Thứ người như vậy, y vào mình có chút thực lực và tiền tài. liền ở bên ngoài loạn làm nữ nhân, là để cho nhất người chán dép cùng dép, là ta. Ta chính là vô sỉ. Như thế nào đây nam nhân không xấu, nữ nhân không yêu mà. Ta xem các ngươi ba vị cũng là nhất đẳng Mỹ nữ. Không bây giờ thiên liền ở lại chỗ này Theo ta đồng thời vui vẻ đi Tên hèn mọn xấu xa nhìn lý mộng dao cùng diệt hiểu hiểu cùng với tiêu linh nhi ba người Nói Ta bảo đảm Cho các ngươi hưởng thụ được Trên cái thế giới này thoải mái nhất cảm giác Đồ khốn Tam nữ văn lúc giận tím mặt trong cơ thể linh khí phun trào mà ra Dầm dầm dầm ba đảo linh khí phá thể mà ra ba vị linh vương thực lực tuyệt đối không thể xem thường Nhưng mà kia tên hèn mọn hoàn toàn không có đem tam nữ thực lực cho coi ra gì Hắn cười khẩy Tiếp tục âm điệu Phối hợp tam nữ Thế nào tức giận đừng nóng giận mà Ta khẳng định có thể cho các ngươi vui vẻ Không tin các ngươi đi thử một chút ta tuyệt đối so với các ngươi bên người kia hai cách vô dụng nam nhân lợi hại hơn. Oanh! Hắn vừa nói xong, lâm viêm trong cơ thể linh khí lúc này chen chút mà ra. Dưới chân hắn đạp một cái cả người giống như ly huyền chi mũi tên phổ thông hướng tên kia tên hèn mọn bão nổ tiến lên. Oanh chỉ nghe một đảo tiếng vang trầm trầm truyền ra. Lâm viêm một tay bóp tên hèn mọn cổ. Đem trực tiếp bị đè xuống đất. Phóc! Tên hèn mọn trong miệng nhất thời bão phun ra một cách đỏ tươi huyết dịch. Hắn căn chưa kịp phản ứng. Liền bị lâm viêm một tay theo như lật trên đất. a bên cạnh hắn hai cô gái đẹp, lúc này bị dọa sợ đến nghẹn ngào gào lên lên ngươi. Tên hèn mọn nằm trên đất. Sắc mặt trắng bệt nhìn lâm viêm. Ngay trong ánh mắt tất cả đều là tức giận chi sắc. Ngươi lại dám đụng đến ta đánh ta. Ta muốn ngươi đền mảng, oanh. Tên hèn mọn tức giận gầm thét một tiếng. Toàn bộ bên trong thân thể linh khí cũng trong nháy mắt sông ra ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 34 chương 640 tuyệt đối thuộc tính khắc chế đi chết đi. Tên hèn mọn một tiếng tức giận gầm thét, hùng hậu linh khí trong nháy mắt đem lâm viêm cho văng ra. Kim loại tính, ha <cười> ha. Lâm viêm đứng thẳng thân thể, nhìn lên trước mặt tên hèn mọn quanh thân lượng lờ kim loại tính linh khí. Nhất thời liền cười Lục tinh linh hoàng cũng muốn xếp ta ngươi có phải hay không cưới nữ nhân thượng ngốc lâm viêm mặt đầy khinh thường nhìn lên trước mặt tên hèn mọn Trong lòng bàn tay Quanh một tiếng Thiêu đốt lên một đoàn hừng hực thiên hỏa Lánh đàm màu đỏ hỏa diễm nhảy nhảy ra Quanh mình trong không khí nhiệt độ Trong nháy mắt tăng vọt lên vẻ này bàng bạc lực lượng Khiến cho người cảm nhận được vô cùng sợ hãi Tên hèn mọn một thân kim loại tính lực lượng bị lâm viêm thả ra ngoài nóng bỏng thiên hỏa vô tình khắc chế. Ngươi lại nắm giữ thiên hỏa tên hèn mọn mặt đầy khiếp sợ nhìn lâm viêm, không thể tin được nói. Hắn có thể đủ cảm giác được rõ ràng. Chính mình kia hùng hậu linh khí. Ở lâm viêm trước mặt. Tựa như cùng mèo con lo lắng sợ hãi. Hỏa diễm thân chính là khắc chế kim càng đừng thiên hỏa. Thiên hỏa đối với kim loại tính tu luyện giả, khắc chế càng tàn bảo vô tình. Nguyên tên hèn mọn còn có lục tinh linh hoàng thực lực, nhưng là vốn có nóng bỏng thiên hỏa lâm viêm trước mặt. Bị vô tình khắc chế đè trong nháy mắt bể mất tam tinh thực lực. Lâm viêm bát tinh linh hoàng treo lên đánh người này thật là so với bóp chết một con hiến còn đơn giản hơn. Sợ hãi sao nếu như ngươi bây giờ quỳ xuống cho ta dập đầu, nói không chừng ta sẽ bỏ qua cho ngươi. Lâm viêm mặt đầy châm chọc nhìn lên trước mặt tên hèn mọn, nói. Đối phó loại người này tuyệt không có thể lưu nhiệm cần gì phải tình cảm. Dùng xem thường nhất người phương thức là khẳng định chính xác. Ngươi, nghe lâm viêm lời nói, tên hèn mọn sắc mặt nhất thời trầm xuống. Nội tâm của hắn tràn đầy tức giận. Nhưng nhìn thấy lâm viêm lòng bàn tay chính giữa bốc lên nóng bỏng hỏa diếm. Lại vô cùng sợ hãi. Thiên hỏa là hắn tuyệt đối khắc tâm tổng thêm hắn hoàn toàn không nhìn thấu lâm viêm thực lực. Cho nên đối với lâm viêm là phi thường kiên nghị, hoàn toàn không có chức phách lối cuồng vọng thoáng cái kinh sợ. Ta thế nào hôm nay ngươi nếu là không quỳ xuống cho ta dập đầu, ta sẽ đưa ngươi xuống hoàng tuyển. Lâm viêm cười lạnh nhìn tên hèn mọn, nói. Tên hèn mọn đã bị bị dọa sợ đến toàn thân phát run, sắc mặt tái nhợt. Bên cạnh hắn hai người con gái cũng đã sớm bị bị dọa sợ đến bỏ trốn. Khanh khách tên hèn mọn nắm chặt quả đấm phát, phát ra từng đạo thanh thúy xương âm thanh. Cho tới bây giờ chỉ có hắn khi dễ người khác phần, không có người khác khi dễ hắn phần. Nhưng mà, hôm nay, hắn lại bị lâm phiêm áp chế gắt gao đến. Ngươi biết ta là ai không? Nếu như ngươi dám động ta nhất căn chút nào mau lời nói kia ngươi sẽ chết cố định. Tên hèn mọn nhìn lâm viêm cười lạnh nói, ngươi tốt nhất bây giờ để cho ta, nếu không ngươi nhất định sẽ hối hận. Thật sao như vậy trước đó, ta trước đem ngươi thả lỏng xuống địa ngục đi. Lâm viêm cười lạnh một tiếng, bàn tay hỏa diễm dâng lên oanh. Lánh đảm màu đỏ thiên hỏa trong nháy mắt ở lâm viêm giữa bàn tay thiêu đốt càng mãnh liệt lên kia một đoàn hư không. Đều bị đốt vặn vẹo. Ngươi, ngươi không muốn loạn đến. Nếu không ngươi cũng sẽ chết. Tên hèn mọn nhìn thấy lâm viêm mặt đầy sát ý lẫm nhiên bộ ráng bị dò sợ đến bước chân không ngừng lùi lại. Lâm viêm khóe miệng mang theo cười lạnh trong tay hỏa diễm thiêu đốt càng phát ra hung. Chết đi hoanh. A Lâm viêm một tay hỏa diễm trực tiếp đem tên hèn mọn toàn thân bao trùm. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 34 chương 641 đến linh tông cấp cường giả. A Tên hèn mọn trong miệng nhất thời phát ra một đảo tan nát tâm can tiếng kêu thảm thiết. Cả người chỉ trong nháy mắt, liền bị nóng bỏng thiên hỏa hoàn toàn thiêu hủy hầu như không còn. Ở thực lực tuyệt đối trước mặt tha cho là một gã lục tinh linh hoàng cường giả cũng chẳng qua là con chốt thí mà thôi. Lâm Hương, người mới vừa rồi giết kia người, nghe hẳn là có hậu đài. Tiêu Phi nhìn Lâm Viêm, vẻ mặt thành thật nói. Mới vừa rồi kia tên hèn mọn trước khi chết. Rõ ràng cho thấy muốn dùng thân phận của mình tới chấn nhiếp Lâm Viêm. Nhưng là Lâm Viêm cũng không có làm để ý tới. Bất kể hắn bao lớn hậu trường chọc giận ta, như thế phải chết. Nghe Tiêu Phi lời nói, Lâm Viêm mặt đầy lạnh giá nói. Mới vừa ngay trước hắn mặt, lên tiếng đối với Lý Mộng Giao cùng Diệp Hiểu Hiểu tiến hành làm nhục. Như vậy ra họa đơn giản là liền chán sống. Lâm Viêm làm sao có thể bỏ qua hắn Tiêu Phi nghe Lâm Viêm lời nói, hơi vinh hãi. Mặc dù Lâm Viêm bây giờ nhưng mà 18 tuổi, tuổi trẻ khinh cuồng. Nhưng là, từ Lâm Viêm chuyện này tác phong đến xem. Là có thể nhìn ra. Lâm Viêm tuyệt đối là một cách một thân quang minh lấm liệt. Là bằng hữu của mình. Hai siết sáp đao hảo hương đệ. Tiêu Phi đánh tâm lý bội phục Lâm Viêm. Được. Chúng ta tiếp tục xem nhìn bất giả thành đi, dù sao ngày mai còn phải đi đường, như vậy cơ hội cũng không nhiều. Lâm Viêm nhẹ nhàng cười một tiếng, nói. Ngay sau đó, 5 người ở bất giả cô thành chính giữa tiếp tục đi dạo lên xinh đẹp như vậy thành trì. Đối với Lâm Viêm ba người mà nói, cơ hội là rất hiếm có. Cho nên, cho dù là tối nay không ngủ. Bọn họ cũng phải thật tốt ở nơi này bất xạ thành chính giữa thống khoái chơi đùa một trận. Một đêm này, Lâm Viêm đám người chơi đùa thập phân ngạc vui vẻ. Bất xạ cô thành chính giữa, so với bọn hắn trong tương tượng còn tốt hơn chơi đùa. Nhất là ban đêm cảnh đẹp đơn giản là đẹp không thể tả. Bất quá, khắp nơi đều có thể nhìn thấy một đôi đối với bản lứ là được. Nhiều lần Lâm Viêm bọn người gặp người khác đang làm việc, hơi lộ ra lúc túng chi sắc. Nhưng mà đối với thường xuyên đến người ở đây, nhưng là cảm giác vô cùng bình thường. Ngày thứ hai vừa giảng sáng, Lâm Viêm đám người liền dậy thật sớm, hướng Đan Thành tiếp tục đi đường. Dựa theo Tiêu Phi từng nói, chỉ cần còn nửa nửa ngày, liền có thể đến Đan Thành. Đan Thành, đệ ngũ trọng thiên đệ nhất thành trì. Ở nơi nào, mới là đệ ngũ trọng thiên cường giả như vân địa phương. Tiêu gia mặc dù là đệ ngũ trọng thiên đệ nhất đại gia tục cũng là vô thẳng thắn bá chủ. Nhưng là ở đan thành lời nói. So với tiêu gia mạnh hơn vẫn có. Bên kia là đan tông lấy luyện đan sinh tồn đan tông. Đan tông nghe tên cũng biết cách này tông môn chỉ lấy luyện đan sư. Ở nơi này tông môn chính giữa trừ luyện đan sư hay là luyện đan sư. Mà thiên hỏa bảng thứ tư cổ đăng hoa hỏa chính là bị đan tông tông chủ bắt được. Nhưng là bởi vì cổ đăng hoa hỏa thật sự là khó mà đem cho thuần phục. Cho nên đan tông mới sẽ đem cho nhường lại. Tổ chức tràng này luyện đan đại hội. Nếu không lời nói. Cổ đăng hoa hỏa. Chỉ sợ là đã bị đan tông một vị cường giả nuốt trưởng lấy. Căn không có lâm viêm cùng tiêu diễm cơ hội. Hai cái này ở cửu trọng thiên đại lục đứng hàng thiên tài đứng đầu, nhìn trời hỏa đều là vô cùng theo đuổi. Tới, đột nhiên, đi đường chính giữa sắc mặt chân mày nhất thời nhú chặt lên một cổ mãnh liệt linh khí. Lấy cực nhanh tốc độ hướng của bọn hắn đuổi thịt linh tông cấp cường giả. Lâm viêm sắc mặt nhất thời trầm xuống, người vừa tới lại là một tên thứ thiệt linh tông cấp cường giả. Oanh, một xây ghế tiếp, một đảo thân hình ngăn lại ở lâm viêm đám người trước mặt. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 34 chương 642 báo thủ linh tông cường giả các ngươi. Xếp ta nhi tới toàn thân người đều bị kim loại tính linh khí cho bao vây lại. Một thân mạnh mẽ khí tức. Cho lâm viêm đám người một cổ thập phân bàng bạc áp lực. Lâm viêm cảm giác người khí tức là một gã nhất tinh linh tông cấp cường giả không thể nghi ngờ. Thực lực giữa trinh lịch vô cùng to lớn. Ngươi là ai tiêu phi đứng ra nhìn lên trước mặt cường giả hỏi Người đến là một người đàn ông tuổi trung niên tuổi tác ước chừng chừng 40 Hắn giờ phút này ẩm nhẫn đến vô tận lửa giận nhìn lâm viêm đám người Ngươi là người tiêu ra linh tông cấp cường giả ánh mắt đưa mắt nhìn ở tiêu bay người lên hỏi Ừ tiêu phi nặng nề gật đầu một cái cũng không có chối Ta tìm là hắn Không phải là các ngươi tiêu ra Xem ở ngươi là người tiêu ra mặt mũi Bây giờ ngươi có thể rời đi Ta chỉ muốn hắn Linh Tông cấp cường giả một tay chỉ lâm viêm nói Ngươi giết con ta còn muốn đi kia là chuyện không có khả năng Oanh! Hôm nay ngươi liền đem tên họ ở lại đây đi Người đàn ông trung niên một tiếng quát lên toàn thân kim loại tính linh khí mãnh liệt bốc lên mà ra Nhất kinh linh tông cấp bật thực lực để cho lâm viêm cảm nhận được vô cùng to lớn lực áp bách. Cổ lực lượng kia. Để cho lâm viêm rõ ràng cảm nhận được. Thiên hỏa coi như là đối với kim loại tính linh khí tu luyện giả có khắc chế cùng áp chế tác dụng. Nhưng là muốn vượt cấp khiêu chiến linh tông cấp cường giả thật sự là quá mức miễn cứng một chút. Bất quá, lâm viêm cũng cũng không lui lại. Hắn cười khẽ nhìn lên trước mặt linh tông cấp cường giả. Hỏi con trai của ngươi không biết con trai của ngươi là ai tiểu tử. Dám làm không dám chịu sao tối hôm qua con ta nữ người cũng đã nói cho ta biết. Hôm nay ngươi khó thoát khỏi cái chết. Người đàn ông trung niên nhìn Lâm Viêm hung tận nói. Ha <cười> ha! Lâm Viêm cười lạnh một tiếng. Nguyên lai like là kia tên hèn mọn hai nữ nhân đi tố cáo. Không trách có thể nhanh như vậy liền đuổi kịp tối hôm qua ta xác thực xếp một tên bại hoại cắn bã. Về phần có phải là ngươi hay không nhi tử. Ta cũng không biết. Ta chỉ biết là kia là một người cắn bã. Thứ bại hoại. Không xứng sống trên thế giới này. Lâm Viêm hời hợp nói. Còn sống. Cũng là lãng phí không khí. Chết còn lãng phí học trò. Cho nên ta một cây đuốc đem cho thiêu hủy hầu như không còn. Dĩ nhiên, linh hồn thể cũng cùng nhau thu thập. Cho nên ngươi và con của ngươi, vĩnh viễn là thấy không mặt. Tìm chết nghe lâm viêm lời nói, người đàn ông trung niên trong nháy mắt sận tím mặt. Cả người toàn thân lửa sận trong nháy mắt mãnh liệt thiêu đốt lên kia nhất tinh linh tông cấp bật khí thí. Đơn giản là để cho người cảm nhận được vô cùng sợ hãi lực ác bách. Thực lực kinh người, khiến cho lâm viêm mấy người tây cả ra đầu toàn thân phát lông. Các ngươi đi trước. Lâm Viêm nhìn đối phương hôm nay là không phải là giết chính mình không thể. Đánh một trận huyết chiến không thể tránh được. Quay đầu nhìn Lý Mộng Giao cùng Diệp Hiểu Hiểu nói. Hừ, mỗi lần gặp nguy hiểm cũng để cho chúng ta đi trước. Chúng ta chẳng lẽ là sợ chết người sao hôm nay cho dù chết. Chúng ta cũng phải cùng nhau đối mặt. Hai nàng nghe Lâm Viêm lời nói, nhất thời gian lên một tiếng, nói. Các nàng mới không có tính toán cứ như vậy rời đi đây. Lâm Viêm nghe hai nàng lời nói trong nháy mắt không nói gì. Hắn biết lần này sợ rằng nói cái gì hai người Mỹ nữ này cũng sẽ không đi trước. Chờ một chút. Ngay tại song phương muốn động thủ động thủ. Tiêu Phi đứng ra. Nói. Ta suy nghĩ chuyện này tình khả năng có hiểu lầm. Không bằng. Tiểu tử. Ta cho ngươi tiêu ra mặt mũi. Người tốt nhất không nên xen vào việc của người khác Bây giờ liền cút ngay cho ta Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 34 chương 643 đấu linh tông nếu không lời nói Coi như ngươi là người tiêu ra Ta hiện trời cũng như thường giết ngươi Người đàn ông trung niên trên mặt hiện ra vô tận sát ý Con của hắn bị lâm viêm giết chết Giờ phút này người đàn ông trung niên trong mắt chỉ có cầu hận Hắn chỉ muốn nhanh lên một chút là con mình báo thủ. Ở đệ ngũ trọng thiên, ta phiên vân sẽ cũng không phải dễ trêu Phiên vân sẽ tiêu phi nghe thấy đối phương tự giới thiệu, nhất thời cả kinh. Phiên vân biết, ở đệ ngũ trọng thiên thượng đặc biệt giúp người xử lý khó giải quyết sự tình một nhà công hội. Có chút cường giả ký thác tặng đồ cũng là hoàn toàn giao cho phiên vân biết. Phiên Vân sẽ ở để ngũ trọng thiên phía trên danh tiếng cùng uy vọng cũng cao vô cùng. Nếu như không phải là bởi vì cách này tông hội không muốn đem nhanh vuốt cho chạm đến đi ra bên ngoài. Chỉ sợ sớm đã phát triển lớn mạnh. Nguyên lai like là đại danh đỉnh đỉnh Phiên Vân biết. Ta nghĩ rằng trước mắt vị này chắc là vân hội trưởng chứ tiêu phi nhìn thấy trước mặt nhất tinh linh tông cấp cường giả. Cười nói. Thật ra thì chuyện này. Bên trong có rất nhiều hiểu lầm Không bằng chúng ta ngồi xuống thật tốt nói một chút Nói cái này cuồng vọng tiểu tử giết con của ta Giữa chúng ta là không có chuyện gì đáng nói Vân hội trưởng lạnh lùng nói nợ máu trả bằng máu Lấy mạng oanh Dứt lời Vân hội trưởng toàn thân ghim loại tính linh khí Trong nháy mắt phun trào mà ra Hắn lại không hề dừng lại một chút nào hướng lâm viêm tiến lên Lật tay chính là một trưởng Hung hăng hướng về phía lâm viêm đánh tới. Lâm viêm không dám khinh thường trong cơ thể cửu thiên phần viêm quyết lúc này vận chuyển lên. Bàng bạc thiên hỏa trong khoảnh khắc từ lâm viêm trong cơ thể toàn bộ phun trào ra vẻ này khí thế kinh người để cho nhất tinh linh tôn cấp bật cường cùng đi dạo trở đêm hơi sưởng sờ. Không trách có thể đem con của ta lại dễ dàng đánh chết, nguyên lai là có thiên hỏa. Vân hội trưởng nhìn thấy lâm viêm thi triển ra thiên hỏa. Nhất thời bừng tỉnh đại ngộ nói. Bát tinh linh hoàng. tổng thêm thiên hỏa Ngươi thật có đến không tệ chi phí. Nhưng là, ngươi xếp con của ta, hôm nay bất kể như thế nào ngươi đều chết vô định. Kim Quang chỉ nghe vân hội trưởng một tiếng quát lên, khắp người kim loại tính linh khí tản mát ra một cổ mãnh liệt Kim Quang. Kim Quang nguyện rùa, chú ấm lực. Cùng phù văn có bằng nhau thần bí tính. Kim Quang này nguyện rùa. Dùng cho kim loại tính tu luyện giả trên người, hiệu quả cực tốt. Trong nháy mắt, Lâm Viêm cũng cảm giác vân hội trưởng toàn thân khí thế đều tại trong thời gian ngắn chợt tăng một mảng lớn. Lại nắm giữ chú ấm lực. Lâm Viêm nắm chặt quả đấm trong lòng giống như có một tảng đá lớn như thế đè. Nhất kinh linh tôn thân cũng đã vô cùng phiền toái, hơn nữa chú ấm lực lượng, vậy coi như càng phiền toái. Vân hội trưởng. Tiêu phi thân hình động một cái. Lần nữa ngăn lại ở vân hội trưởng trước mặt Tìm chết vân hội trưởng lần này không có ở đây cho tiêu phi trước mặt Lập bàn tay một cái Trực tiếp hướng về phía tiêu phi hung hăng đập tới Một trưởng này quy lực cực kỳ khủng bố Tiêu phi thất tinh linh hoàng thực lực cũng là vô lực tiếp Trưởng tâm diễm Lâm viêm một tiếng quát lên thân hình động một cái Đem tiêu phi cho đẩy ra Một xây kế tiếp bàn tay hắn liền cùng nhất tinh Linh Tông Vân hội trưởng hung hăng đụng vào nhau Hoành nhất thời một đảo to lớn tiếng vang trầm trầm truyền ra Lâm viêm cả người thân hình trong nháy mắt này cấp tốt chợt lui Thực lực sữa trinh lệch thật lớn để cho hắn hiểu được Linh Hoàng cùng Linh Tông bật thang không phải là tốt như vậy vượt qua Vượt cấp chiến đấu cũng không phải là một chuyện dễ dàng ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 34 chương 644 cổ phong chi vũ dung hợp linh khí. Cổ phong chi vũ. Cũng cũng ngay lúc đó. Lý mộng giao cùng Diệp Hiểu Hiểu đồng thời một tiếng quát to. Hai người phong thuộc tính linh khí. Hội tu đến đồng thời. Thi chuyển ra một đảo dung hợp linh khí. Lưỡng xanh năm tinh dĩ thượng linh vương thi chuyển ra dung hợp linh khí. Ui lực kia tuyệt đối trực tiếp thành bội lật phòng Cho dù là đỉnhong Linh Hoàg cũng khó mà chống lại quanh một đảo cuồng phongă thời gian hướngân hội trưởng nhất tinh Linh Tông cấp Cường giả cuốn đi toàn bộ không trung đều bị một đảo cử đại Long gió cuốn bao chùm cuồng loạn phong thuộc tính Linh khí đem chung quanh hết thảy đều cho cuốn xả qua nhất tinh Li Tông cấp Cường giả đối mặt lưỡng xanh Linh Vương cấp bập hợp lực thi chuyển ra Linh ý cũng không dám khinh thường dù sao tôi Dung hợp linh nghĩ ở cửu trọng thiên trên đại lục cũng là tương đối hiếm thấy linh nghĩ. Đây không chỉ là thuộc tính phía trên tăng phúc còn có linh nghĩ phía trên tăng phúc. Kim quang nguyện rùa. Nhất tinh linh tung một tiếng quát nhẹ toàn thân kim quang đại phóng, khắp người đều bị kim sắc khôi giáp bao trùm. Cùng lúc đó, kim quang nguyện rùa trú ấn lực. Ở phiên vân gặp gỡ dài, vân điên quanh thân. Tạo thành một đảo phòng ngự bình trướng Kia chú ấm lực Không thể so với linh khí khôi giáp yếu Thậm chí chỉ có hơn chớ không kém Dung hợp linh kỹ Vừa có thể làm khó dễ Được ta vân điên nhìn Lý Mộng Giao Cùng Diệp Hiểu Hiểu thi Triển ra dung hợp linh kỹ Nhích miệng lên vẻ khinh thường độ cong Cả người hắn hoàn toàn Không có chút nào tránh né Cứ như vậy trôi lơ lượng Ở trên hư không Chính diện nghênh đón diệt hiểu hiểu cùng lý mộng giao dung hợp linh kỹ. Cổ phong chi vũ. Oanh cùng phong long quyển thoáng cách liền đem vân biên cho tịch cuốn vào. Kia lực lượng kinh người. Làm cho hư không cũng vào giờ khắc này vạn vẻo lên mặc dù đây chỉ là linh vương thi triển ra linh kỹ. Nhưng lưỡng xanh linh vương đem linh khí hội tụ đến đồng thời. Dung hợp thi triển ra dung hợp linh kỹ. Lực lượng trực tiếp thành bội lật phòng không biết bao nhiêu. Một chiêu này tuyệt đối có linh tông cường giả uy lực. Rắc sắc chỉ nghe một đảo tiếng vang giòn giã truyền ra. Vân Điên quanh thân phòng ngự bình chứng ở cuồng phong xé bên dưới. Xuất hiện một vết nức. Đây là phong linh lực đo. Vân Điên sắc mặt nhất thời trầm xuống kinh ngạc nhìn quanh thân khổng lồ bão. Có thể trong nháy mắt làm cho mình chú ấm bình chứng tan vỡ cổ lực lượng này. Hoàn toàn vượt qua vân biên ngoài ý liệu Bây giờ mới phát giác sao quá muộn Lý mộng dao cười lạnh một tiếng Bàn tay một phen Phong linh cụ phong chi vũ Cuồng loạn đi rầm rầm bão đột nhiên chia ra làm hai Nhưng mà thể tích trực tiếp biến hóa lớn mấy lần Ngay sau đó Hai phân thành bốn Nhắc nhở lần nữa trở nên lớn Bốn đảo bão Đem vân điên hoàn toàn giam cầm Ở giữa không chung Làm sao có thể Vân Điên mặt đầy khiếp sợ nhìn chung quanh bão trên mặt lộ ra một vệt sợ hãi chi sắc, hợp, một giây ghế tiếp. Chỉ nghe thấy Lý mộng Giao cùng Diệp Hiểu Hiểu nhẹ giòn quát một tiếng. Phong bảo Long Quyền. Lần nữa hung hăng đụng vào nhau. Long Quyền thể tích trong nháy mắt gấp bổi gấp mấy lần. Lực lượng. Cũng là trong nháy mắt lần nữa tăng vọt lên kia sức mạnh mạnh mẽ. Nếu là nhất tinh linh Tông phân Điên. Trên mặt cũng vào thời khắc này lộ ra một vệt sợ hãi. Lưỡng xanh Linh Vương. Lại có thể thi triển ra mạnh như vậy lực lượng. Các ngươi rốt cuộc là người nào vân điên mặt đầy không tưởng tượng nổi nhìn Lý Mộng Giao cùng Diệp Hiểu Hiểu. Hỏi. Hắn bây giờ mới phát hiện chính mình xem thường hai cô gái này. Mà cũng cũng ngay lúc đó, Lâm Viêm một tay thao thống lên nóng bỏng thiên hỏa. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 34 chương 645 dung hợp Linh Kỷ. Thêm nữa một kỹ năng địa sai Linh Kỷ. Hỏa vũ loạn phong thối. Một xây ghế tiếp, Lâm Viêm một tiếng quát nhẹ. Một cước trực tiếp đá ra một đảo hỏa diễm Long Quyển. Hướng kia Nguyên cũng đã vô cùng kinh khủng phong bảo Long Quyển cuồn, cuồn cuốn tới. Thật là mạnh Linh Kỷ. Tiêu Phi cùng Tiêu Linh Nhi nhìn Lâm Viêm thi triển ra Linh Kỷ. Hướng Lý Mộng Giao cùng Diệp Hiểu Hiểu hai vị Mỹ nữ dung hợp Linh Ký bay qua. Trên mặt bọn họ cũng lộ ra một vệt đầm đà khiếp sở chi sắc. Phong cùng hỏa thân liền mang theo hòa hợp lực lượng. Nếu là phong cùng hỏa tiến hành dung hợp lời nói, Linh Ký uy lực tất nhiên sẽ còn thành bội lật phòng Bởi vì đảo này Linh Ký hỏa Diễm ở gió lớn ào ào bên dưới đem sẽ trở nên càng phát ra kinh khủng, oanh. Hỏa diễm Long Quyển thoáng cách liền cùng hai vị Mỹ nữ dung hợp linh vĩ cổ phong chi vũ đụng vào nhau. Nhưng hai cổ lực lượng cũng không có sinh ra chút nào bài xích. Ngược lại, lại đang giữa không trung trực tiếp tiến hành dung hợp. Một đảo cực kỳ to lớn thiên hỏa hỏa diễm Long Quyển xoay tròn ở trên bầu trời. Trung quanh hư không. Cũng vào giờ khắc này. Hoàn toàn méo mó lên nóng bỏng hỏa diễm. Tản mát ra cao ôn. Để cho phương viên mười mấy giảm phương. Nhiệt độ cũng trong nháy mắt bão nổ dâng lên này. Chuyện gì bên kia năng lượng ba đồng thật là mạnh. Đây là hỏa thuộc tính lực lượng sao quá kinh khủng. Không đúng bên trong còn có gió thuộc tính lực lượng bên kia có người ở chiến đấu. Đi qua nhìn một chút. Không diệp cô thành bên trong. Vô số tu luyện giả ở nhận ra được lâm viêm bên này chiến đấu khí tức sau. Tất cả là tò mò bay qua bọn họ xa xa đã nhìn thấy giữa không trung Kia nhanh chóng xoay tròn cự đại hỏa diễm long quyển Hỏa diễm cũng không phải là ngọn lửa thông thường a Nếu như không có đoán sai lời nói Đây chính là tin đồn chính giữa thiên hỏa Hơn nữa nhìn nhan sắc Hẳn còn không chỉ một loại mã Đức đến tổ cùng là ai Vô số tu luyện giả cũng hết sức tò mò lại là ai đang chiến đấu Lấy ra thanh thế thật không ngờ kinh khủng đơn giản là làm người ta vô cùng khiếp sợ Linh Tông thì như thế nào ngươi sinh ra nhi tử Tựa như cùng thứ bại hoài như thế Ta thay ngươi đem như vậy nhi tử đưa xuống địa ngục đầu thai Vi vọng hắn đời sau thật tốt làm người Lâm Viêm nhìn bị vây ở hỏa Diễm long huyện chính giữa vân điên Lạnh lùng nói Ngươi không cảm thấy Ngươi nên cảm tạ ta sao lời này lộ ra vô cùng châm trọc Để cho vân điên lửa giận càng mãnh liệt Cùng vọng tiểu tử Ta xem hôm nay ngươi là sống không nhìn được Nghe lâm viêm lời nói Vân điên toàn thân kim loại tính linh khí Cũng trong nháy mắt phúng ra ngoài Quanh người hắn trú ấm lực Đã tải lâm viêm thi triển ra địa dai linh kỹ Hỏa vũ loạn phong thối một khắc kia Trực tiếp tan vỡ Duy nhất linh khí khôi giáp, cũng đã ở hỏa diễm thiêu hủy bên dưới, xuất hiện chém đứt dấu hiệu. Không nghi ngờ chút nào, giờ phút này Vân Điên rõ ràng cho thấy rơi vào hạ phong. Xếp ta nhi, lại còn dám nói như vậy lời nói, ngươi là ta đã thấy không có. Nhất xảy rỗ một cái tiểu tạp trùng. Vân Điên chợt quát một tiếng, một tay phất lên kim loại tính linh khí lại vọt thẳng phá hỏa diễm long huyền Kia nguyên thập phân cường thế hỏa diễm long huyền đột nhiên bị kim loại tính linh khí không ngừng xuyên qua. Từ đó trực tiếp phá hư lâm viêm linh vĩ. Quả nhiên không phải là dễ dàng như vậy thuận lợi, người này ẩm nút đủ thâm. Lâm viêm nhìn vân điên lại phá hỏa diễm long huyền sắc mặt ngưng trọng nói. Mặc dù nhưng cái kết quả này hắn đã sớm nghĩ tới nhưng không nghĩ tới tới nhanh như vậy. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 34 chương 646 địa giai linh ký bị phá dù sao? Phải biết, mới vừa rồi kia liên tiếp dung hợp công kích. Nếu là đổi thành phổ thông linh tông cường giả, sợ rằng đã chết ở ngọn lửa kia Long Quyển chính giữa. Nhưng mà, vân điên nhưng là trực tiếp phá giải hỏa diễm Long Quyển. Lâm viêm trong lòng không khỏi thở dài một hơi, chính mình cất giữ là tuổi. Nếu là mới vừa rồi hắn tùy tiện vọt vào hỏa diễm long quyển chính giữa đối với Vân Điên tiến hành công dịch lời nói Chỉ sợ sẽ có tính mệnh chi buồn Bởi vì mới vừa rồi kia một đảo hỏa diễm long quyển hiển nhiên là không có đem Vân Điên cho phong tỏa lại Nghĩ tưởng muốn tiến hành công dịch Cơ hội là chuyện không có khả năng Cho nên, Lâm Viêm không có xung động trực tiếp giết tới đi tuyệt đối là một cách lựa chọn chính xác Các ngươi linh ký rất không tồi, bất quá muốn trực tiếp đem ta bắt lại, hay lại là nghĩ tưởng quá ngây thơ một chút. Vân Điên một tay phá giải hết hỏa Diễm long huyền Cười lạnh một tiếng. Nói, có thể phá ta trú ấm bình trướng. Linh khí khôi giáp. Các ngươi đã rất đúng quy cách. Như vậy, sẽ để cho ta tự tay đưa các ngươi xuống địa ngục đi đi. Kim Quang Oanh phân Điên một tiếng quát to. Quanh thân kim quang lần nữa đại phóng ra huyền dai cao cấp linh kỹ. Đại lực kim cương trường. Quanh to lớn kim loại tính linh khí hội tụ mà thành bàn tay, hung hăng hướng về phía Lâm Viêm đánh tới. Lâm Viêm nghe tên kia chữ trong lúc nhất thời có chút nhớ cười. Nhưng giờ phút này lại không cười nổi bởi vì hắn đối mặt, nhưng là thực lực tương đương đối thủ mạnh mẽ. Nhất kinh linh tung, đây cũng không phải là đùa. Địa Giai Linh Kỷ Thiên Sát Tinh La. Lâm Viêm một tiếng quát lên trực tiếp thi chuyển ra Địa Giai Linh Kỷ Thiên Sát Tinh La. Hắn biết rõ, từ đối mặt là như thế nào đối thủ nếu là xem thường lời nói, hôm nay thế nào chết cũng không biết. Quanh Thiên Sát Tinh La vừa ra trên dưới bầu trời phương, nhất thời xuất hiện ở lưỡng đảo cử Đại Hỏa Diễm La Bàn. Hỏa diễm la bàn trực tiếp đem Vân Điên đại lực kim cương trưởng cho chấn vỡ, đem Vân Điên cả người cố định ở la trong mâm. Lực lượng khổng lồ để cho Vân Điên cảm nhận được một cổ ác bách lực. Điện sai Linh Kỷ tiểu tử, ngươi thật đúng là thâm tàng bất lậu A Nhìn thấy Lâm Viên lại lần nữa thi triển ra một đảo điện sai Linh Kỷ. Vân Điên nhẹ nhàng cười một tiếng. Nói. Hay lại là phong tỏa Linh Kỷ. Bất quá ác. Ngươi cho rằng là cứ như vậy linh kỹ Có thể làm cho ngươi và linh tông cấp cường giả đối chiến sao oanh vân điên quanh thân kinh loại tính khí tức Trực tiếp đem lâm viêm thiên sát kinh lạ Hỏa diễm la bàn Một đòn phá hủy Cái gì lâm viêm đám người nhất thời cả kinh khó tin nhìn một màn trước mắt Điện sai linh kỹ đều đang không cách nào phong tỏa người này thật sự là quá mạnh mẽ Phải biết Lâm Viêm không phải là không có sử dụng điện dai linh kỹ đánh linh tông cấp bật cường giả Lúc trước cũng là có hiệu quả Nhưng là bây giờ hiệu quả rõ ràng không tốt a Thế nào tiểu tử Vô kế khả thi sao Vân Điên nhìn Lâm Viêm mặt đầy nặng nề chi sắc Cười lạnh nói Như vậy thực lực Ngươi xứng sao đồng thủ với ta Đàng hoàng tiếp nhận ngươi tử vong Có lẽ Vẫn có thể thoải mái hơn một chút Cuồng vọng lâm viêm hét lớn một tiếng thiên hỏa từ trong cơ thể thả ra. Hôm nay hắn cùng với Vân Điên tất nhiên có một người sẽ vẫn lạc nơi này. Nếu không lời nói cuộc chiến đấu này thì không cách nào chấm dứt. Linh Tông cường giả. Địa sai Linh Ký đều vô dụng. Người này ai vậy hình như là phiên vân hội hội trưởng. Vân Điên. Nhất tinh Linh Tông. Cái gì phiên V vân hồi dám đến xem trò vui rất nhiều tu luyện giả tất cả giật mình